Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nghe giọng nói của anh Tự tấn hả? Trong mic truyền đến tiếng của Phương Mỹ Vân yêu ớt, thay ngâm khăn khăn Cô có biết là bây giờ mấy giờ rồi không hả? Anh hạ thấp dòng, trong lòng tràn đầy lừa giận Em sắp chết rồi, em chỉ muốn nói em rất là yêu anh Lời nói của Phương Mỹ Vân đứt quãng, như là trôi nổi giữa không trung không hề có thật Cô đừng có lấy cây chết rạo uy hiếp thôi Sau khi chia tay, anh đã cho Phương Mỹ Vân không ít tiền, hơn nữa giúp cô ta sắp xếp công việc, Phương Mỹ Vân đều không phản đối. Em không y hiếp anh, nhưng là vì công có anh em rất là đau khổ. Phương Mỹ Vân ho khan, ho như là loại ho rất là thống khổ. Cô rốt cuộc là muốn làm gì hả? Chưa bao giờ phụ nữ vì anh mà tìm đến cái chết, ngay từ đầu nam nữ hoan ái, anh cũng đã nói rõ quy tắc bất thành văn của trò chơi. Em họa thiêu, sau khi em chết, Hãy đem rồng cốt của em rắc xuống biển." Lại là một trận hóc kịch liệt, họ khiến cho Phương Mỹ Vân không thể tiếp tục nói. "Cô trợ tôi, tôi lập tức sẽ tìm ngay đến." Anh cắt ngang câu nói của Phương Mỹ Vân, ngay lập tức gọi điện thoại cho trợ lý Ưng. Tất nhiên anh không ngốc mà tự tự mình xử lý. Điện thoại kết nối, anh vội vàng hạ lệnh, lập tức đến nhà của Phương Mỹ Vân, đâm thầy gọi điện báo cảnh sát. Cô ta hình như là hòa tiêu tự sát, xem tình hình như thế nào thì lập tức gọi điện thoại cho tôi. Hạ Lệnh xong anh ngắt điện thoại di động, mới phát hiện Triệu Lệ Mẫn đã ngồi dậy ở trên giường. Sao lại như thế này? Triệu Lệ Mẫn lo lắng hỏi, bởi vì cô nghe thấy hai từ tự sát đã vô cùng kinh hoàng. Trầm Tử Tính không thể nói dối cô, nếu nói dối lại sợ cô hiểu lầm. Vương Mỹ Vân vừa gọi điện thoại tới, nói rằng cô ta tự sát. Anh cũng không biết là thật hay giả, nên cũng vừa gọi trợ lý uông đến xem rồi. Nghe thấy thế thì cơ thể của cô lạnh chôn. Lúc trước Cô vì nghị thế kiệt cũng đã từng có vài ý nghĩ hành động lẩn quẩn, cũng may là có chị cả và chị hai quan tâm giúp đỡ vượt qua. Cô nhớ đến cô thư ký xinh đẹp kia, đã từng ở văn phòng này sinh hình ảnh thân mật cùng với Trần Tử Tấn. Lẽ mã nào, cô ta chắc chắn sẽ không có việc gì đâu. Anh đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Một cơn buồn nôn dâng lên từ dạ dày, cô lấy tay che miệng, chạy nhanh xuống giường đi vào phòng tắm, cúi xuống bồn cầu mà nôn mửa. Lệ Mạn à, em làm sao vậy?" Trầm Tử Tấn cũng chạy nhanh vào phòng tắm, anh chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô giúp cô nôn hết. Thức ăn trong bụng cô vốn đã tiêu hóa hết, cô nôn ra chỉ có nước. "Em không sao." Nôn xong cô rửa miệng, súc nước sạch sẽ, nhưng mặt sắc mặt của em rất là khó coi. Anh muốn đỡ lên vai cô nhưng lại bị cô đẩy ra. "Anh đừng chạm vào em." Cô nghi ngờ lảo đảo đi ra khỏi phòng tắm, đến bên mép giường ngồi xuống. "Lệ Mạn à, Vương Mỹ Vân sao không có việc gì đâu. Anh đại khái đoán được chuyện gì xảy ra, không nghĩ màn anh khiêu khích Vương Mỹ Vân bị cô bắt gặp lại có lực sát thương lớn đến như vậy, nhưng cô quyết định lắc đầu. "Tôi đợi rồi, để anh rót cho em một cốc nước ấm." Sau đó anh ra khỏi phòng rồi lại vào lại, trong tay cầm ly nước ấm ăn cần đưa cho cô. Cô uống xong cốc nước, làn nước ấm chảy xuống dạ dày, trong lòng cũng cảm thấy tốt hơn rất nhiều, lúc này cô mới từ từ mở miệng chẳng may nếu thư ký Phương chết, em không phải là người đầu xỏ cây nên hay sao? Nếu ngày đó không phải em xông vào văn phòng, anh và thư ký Phương cũng sẽ không chia tay. Thư ký Phương cũng không đi đến nỗi tuyệt vọng như thế này. Khuôn mặt nhăn nhăn trắng trẻo của cô lập tức tái nhợt, mười ngón tay ôm ở quanh ngực. Không phải là lỗi của em, tại sao em lại nhận hết tất cả lỗi về mình chứ? Trước đó anh đã sớm đưa ra quyết định chia tay với thư ký Phương. Cô ta vì không chịu nổi anh lãnh đạm Cho nên hôm đó mới ở văn phòng liệu lĩnh dụ dỗ anh. Anh rất là lo lắng, vất vả lắm mới hòa hoãn quan hệ với cô, anh không muốn chuyện này lại làm hỏng. Có thật không? Cô ấy liệu lĩnh dụ dỗ anh, thực tế cô ấy rất là đau khổ vì yêu anh. Cô ta yêu anh thì sao chứ? Anh không yêu cô ta. Em có thấy ngày đó anh vẫn ăn mặc rất là chỉnh tề sao? Anh cố ý muốn cho cô ta biết khó mà lôi, cho dù không có sự xuất hiện của em. Ngày đó anh cũng sẽ làm cho cô ta hết hy vọng. Anh rất muốn ôn cô, nhưng nhìn bộ dạng muốn né tránh anh của cô, anh chỉ có thể im lặng. Chờ trợ lý uông gọi điện thoại rồi nói sao đi. Cô cúi đổ xuống không chịu nhìn anh. Sao cô ta lại lấy y cái chết ra để uy hiếp anh cơ chứ? Anh đã sớm nói qua với cô ta rồi. Anh và cô ta không thích hợp. Cô ta muốn chơi đùa thì anh có thể cho, nhưng cô ta muốn vị trí của trầm vô nhân. Quả thực là một điều vô lý. Anh lặng lặng ngồi xuống bên cạnh cô, trong tay giữ chặt điện thoại. Bầu không khí đột nhiên lạnh lẽo, thời gian trôi qua từng giây từng giây trong sự im lặng cho đến khi tiếng chuông điện thoại phá. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net